Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vội vàng cầu xin mạn ni giúp đỡ Cho nên nàng không dám thẳng thắn nói ra Chuyện hiện tại nàng đã cùng Tổng Giám đốc lão đại kia gặp gỡ Bởi vì không thể nói nên lời Nàng chỉ còn cách đồng ý tham dự Nhưng rồi lại quên ngay nó đi Chết chắc rồi, chết chắc rồi Giao lưu thật sự là ngày hôm nay sao Nàng cũng chưa đề cập qua chuyện này với hạ tử giác Thế này thì nên làm gì bây giờ Tất nhiên là không quên. Tuy rằng trong lòng đang rối loạn, nàng vẫn là mở thật to đôi mắt đáp lại một cách xạ rối. Không quên là tốt rồi. Hôm nay ngươi chẳng phải nên ăn mặc đặc biệt một chút, đừng để ta thấy ngươi mặc chế phục đến tham dự đó. Mạn Nhi nhắc nhở nàng. Dịch Tiểu Liên nhíu mày một chút. Điều đó ngươi hẳn là phải nói sớm một chút. Ta căn bản là không có mang theo một bộ quần áo nào cả. Ok. Ta xin ngươi, việc này cần muốn người khác dạy sao? Có ai mặc chế phục đi làm tại công ty đến tham dự giao lưu không? Giúp cuộc ngươi có đầu óc hay không hả? Trong giọng nói của Mạn ni tràn ngập sự khó tin. Ai quy định giao lưu là không thể mặc chế phục làm việc tại công ty, có luật nào quy định như vậy sao? Nàng bất mãn trả lời. Đó là lễ nghi cơ bản cùng thành ý. Mạn ni tại đầu dây bên kia điện thoại lớn tiếng nói. Ta hỏi ngươi, nếu đối phương mặc trang phục đã công tác một ngày trời, quần áo làm việc vừa dơ bẩn vừa hôi hám tới tham gia giao lưu, Nếu là ngươi, ngươi nghĩ sao? Nhưng hôm nay ta không có đổ mồ hôi, chế phục cũng rất sạch sẽ nhớ. Đột nhiên mạng ni tại đầu dây điện thoại hét lên một tiếng chói tai, như thể là bị nàng bước đến phát điên vậy. Điều đó không quan trọng nữa, ok? Cô lần tiếng nói. Tóm lại, cho dù ngươi không mang theo quần áo, cũng phải mua một bộ rồi mặc đến cho ta, không cho phép mặc chế phục đến. Hơn nữa, trên mặt cũng phải trang điểm một chút cho ta, nghe rõ chưa? Trực tiếp ra lệnh. Tại sao phải phiền toái như vậy chứ? dịch tiểu liên nhịn không được nhỏ giọng cào nhau. dịch tiểu liên tiểu thư, đây là ta vì ai mà khổ cực, vì ai mà bận rộn nhá. mạn ní rứt cuộc cũng nổi bão quát, chỉ là bảo ngươi trang điểm xinh đẹp một chút. ngươi liền ngại phiền toái, ngươi có bao giờ nghĩ tới để tổ chức buổi giao lưu này? ta đã mất biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu tâm tư không? hả? cô quát ầm lên, làm cho dịch tiểu liên phải lấy tay cầm điện thoại đem cách lỗ tai xa ra một chút, cho đến khi tiếng quát đầu xe minh kia ngừng lại, mới để lại vị trí cũ. Ta biết rồi mà, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, lỗ tai ta bị ngươi làm cho gần điếc. Tức chết ta mà, ta không nói với ngươi nữa, ngươi tự lo liệu đi, ngươi muốn tới hay không thì tùy, lần sau gặp. Mạn nì tức giận kết thúc cuộc nói chuyện, trực tiếp ngắt điện thoại. Hình như thật sự tức giận rồi, dịch tiểu liên đang tâm lý, nhưng từ tận đáy lòng vẫn còn cảm thấy rất phiền toái, Xảy ra bất ngờ như vậy, muốn nàng đi đâu để đào ra một bộ quần áo bây giờ. Giờ là thời gian nghỉ trưa chỉ còn lại chưa tới 10 phút, căn bản giờ không có cách nào tranh thủ đi mua, thật sự là đủ phiền phức. Thời gian hẹn là 7 giờ, nếu nàng tan ca và đúng 5 giờ rưỡi, nói không chừng còn có thời gian để đi mua quần áo. Vấn đề là, nàng làm sao phải lo lắng như vậy, vì căn bản không nghĩ đi tham gia giao lưu mà. Hơn thế nữa chính là, đến bây giờ nàng còn chưa rõ Chưa có nói rõ cho Tổng Giám đốc Đại Nhân biết qua chuyện tổ chức giao lưu này. Chuyện này nên làm thế nào thì tốt đây. Thật là rất phiền. Rất phiền nhá. Bịch một tiếng. Cái chán của nàng nhịn không được lại gõ lên mặt bàn. Phiền não cả một buổi chiều. Cuối cùng dịch tiểu liên vẫn chỉ là có thể gửi một tin nhắn cho Tổng Giám đốc Đại Nhân. Tối nay em cùng bạn hữu ăn tối. Hôm nay không thể cùng anh tan ca rồi. Xin lỗi. Buổi tối sau khi về đến nhà sẽ gọi lại cho anh. Nhớ anh. Thực ra... Nàng vốn là định gọi điện thoại chính miệng nói về hắn hết thảy sự thật, bắt đắc sĩ hôm nay tổng giám đốc đại nhân tự hồ bận tối mày tối mặt. Cuộc họp giữa trưa kéo dài đến 3 tiếng mới kết thúc, sau đó lại có một nhân viên khác đi theo hắn cùng nhau tiến vào phòng tổng giám đốc, bên trong lại bắt đầu tổ chức một cuộc họp nhỏ cho đến khi tan ca vẫn chưa kết thúc. Không thể tránh được, thời gian gấp gáp, nàng chỉ có thể gửi tin nhắn cho hắn. Sau đó vội vã chạy đi mua quần áo mặc vào trước khi chạy đến điểm hẹn Bởi vì thời điểm tan tầm xe thật sự rất nhiều Nàng thiếu chút nữa là đến trễ Nói rằng nàng muốn tới hay không thì tùy Nhưng Mạn Ni vẫn đứng ở trước cửa nhà hàng ngóng nàng Vừa nhìn thấy nàng xuất hiện lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm hướng nàng bước đến Người chẳng phải không thích phiền toái sao Tại sao còn đặc biệt thay quần áo Mạn Ni mày hơi chế giễu nói với nàng Hoàn toàn chính là một bộ biểu tình, được tiện nghi, còn khoe mẽ. Dịch tiểu liên trừng mắt nhìn cô. Người đứng ở cửa đợi ai? Đối phương còn chưa tới sao? Nàng hỏi. Trong lòng đồng thời khẩn cấu như vậy là tốt nhất. Như vậy nàng có thể dùng lý do không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net